Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểu vì có linh cảm anh không qua khỏi Rồi tôi ngủ lúc nào không biết Trong mơ Tôi thấy anh về gõ cửa Tôi đứng dậy mở cửa Thấy người anh dính toàn máu Tôi hỏi anh Anh đang ở bệnh viện mà Anh trả lời Anh đâu có gì đâu bị té một chút thôi Tại vì tránh bà cụ băng qua đường Nên anh lao vào cột điện Anh tưởng anh chết rồi Thấy mọi người dây quanh anh, bây giờ anh khóe rồi nè, em vô lấy đồ đi, mình về liền. Anh còn phải trực nữa, anh nhờ người ta trực dùm có chút hả? Đi nhanh đi em. Thì vừa lúc đó vợ chồng Tuyết về đến mở cửa vô nhà và gọi tôi dậy rồi nói. Dậy đi, anh được xe cứu thương chở về nhà ảnh rồi. Anh ấy chết rồi. Tôi nghe đến đây mà không còn biết gì hết. Tôi đã bệnh vì nhớ thương anh tôi nằm nhà tuyết ba ngày không ăn uống gì hết tôi bị sốt mê man cho đến ngày thứ ba thì tôi khỏe lại tôi hứa sẽ cùng chồng tuyết đưa tôi về nhà anh ấy để gặp ảnh lần cuối tôi thao thức mong trời sáng để được gặp anh trước khi chung anh dưới mấy tầng đất lạnh rồi tôi lại liệm vào giấc mơ lần này anh lại đến bên tôi và nói anh có nhà riêng rồi đi đi xem nhà mình đi em Thế là tôi đi theo anh, tôi đi đến một nơi xa lạ. Nơi đây sao mà nhà nào cũng giống nhà nào, đều làm bằng đá hoa cương, đẹp lắm. Riêng nhà anh thì đang xây, đất cát còn tùm lum. Anh như hiểu ý tôi nên vội nói, họ đang xây đó, mai anh ra đó là họ làm xong nhà mình đó em. Thế là tôi cùng anh đi vào. Căn nhà cũng rộng lắm, cảnh trí trong nhà rất đẹp. Tự nhiên mẹ tôi đứng ngoài cửa gọi tôi ra, và tôi giật mình. Thì ra, đó lại là một giấc mơ. Sáng hôm sau, mọi người chạy xe đến nhà anh thì cũng vừa lúc linh cũ của anh cũng đang trên đường ra ngoài ngõ. Tôi được thấy anh, nhưng chỉ là tấm hình được một người phụ nữ trạc tuổi tôi, đang ôm, vừa đi vừa khóc, hai bên có hai người đỡ. Người phụ nữ ấy chính là vợ anh. Giá như từ đầu, anh nói thật cho tôi biết Anh là người đàn ông có vợ rồi Thì ngày nay đâu phải xót xa như thế này Tôi thương người phụ nữ ấy Tôi cũng tủi cho thân phận của tôi nữa Tôi chỉ đứng xa xa mà nhìn mà khóc Hai người phụ nữ của anh ở đây Còn anh đang ở đâu? Suốt nhiều năm sau đó Tôi luôn được mỗi tối anh về ngủ chung Và đồng thời Da mặt tôi cũng bắt đầu chuyển màu xám rồi sau đó sẫm đẹp. Người tôi thì vẫn trắng bình thường, nhưng mà gương mặt thì xám và sẫm Tôi đã uống biết bao nhiêu thuốc, tôi đã sử dụng biết bao loại kem dưỡng da mà vẫn không hết. Tôi mặc cảm, tôi tự ti, tôi không dám nói chuyện với ai. Tại vì khi nói chuyện câu trước thì câu sau là người ta hỏi tôi rồi, Ủa mặt em sao vậy? Mặt em bị sao vậy? Em có đi khám gia liễu chưa? Hỏi đủ thứ hết. Tôi biết là tôi không bệnh hoạn gì cả. Nhưng từ ngày sống cùng anh tôi mới thành ra như vậy đó. Rồi bây giờ nhiều năm trôi qua, da mặt tôi cũng dần trở lại bình thường rồi. Và cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng làm cho tôi tất bật theo. Tôi cũng quên dần việc của anh bên cạnh. Cho đến nay tôi cũng không biết anh còn bên tôi hay không nữa. Nhưng có điều năm nay 46 tuổi rồi, tôi vẫn ở vậy. Tôi không quen ai được đến vài tháng, dù da mặt tôi đã bình thường trở lại rồi. Có nhiều khi tôi tự hỏi, hay là tại tôi tuổi dần khó lấy chồng, hay tại anh vẫn còn bên tôi, ngăn cản, không cho tôi quen được người khác. Câu chuyện của em đã hết rồi, em chúc anh Thảo buổi chiều an lành nhé. Em chào anh. Kỷ niệm buồn của em ngày 3 tháng 12 năm 2020. Đây là bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Em xin được gửi đến anh câu chuyện lòng của gia đình em. Đây là tâm sự của em về gia đình mà em tưởng rằng vĩnh viễn sẽ dùi sâu dưới nắm mồm nếu sau này em chết ba và mẹ em là giáo viên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm